Hôm sau Lúc Lộc thức dậy Thì Nguyên đã rời khỏi nhà từ lúc nào Đĩa ăn sáng dành cho chàng Được đặt trên bàn Những ngày trước đó Hai người thường cùng ăn sáng chung Xong mới chia tay đi làm Có lẽ vì Lộc đã vào phòng Nguyên Hôn trộm nàng tối qua Nên nàng đã giận chàng Lộc định là đêm nay Sẽ xin lỗi Nguyên Sáng nay Lộc thấy xe có hộ háng đậu trên sân bên cạnh còn có hai chiếc xe hơi khác chàng không trở lại vườn hoa vì ngải chạm mặt hồ hắn rồi sẽ khơi lại sự tức giận của hắn dù sao thì hắn cũng sắp là con rể của chủ nhân chàng <cười> với chiều đó, lúc Lộc chuẩn bị về nhà, thì A Kỷ đến gặp chàng nói Lão già đã đến rồi, ông bảo tôi đưa cậu đi đâu đó vài hôm để tránh nguy hiểm. lọc còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, thì A Kỷ nói tiếp Tôi cũng không có biết lý do, có điều là hát báo sẽ đến đầy đêm nay. như vậy Cô Nguyên cũng theo tôi nữa phải không Không Chỉ mình cậu đi thôi Khi nào tình hình khả quan Thì tôi sẽ đến thông báo với cậu Lộc suy nghĩ rồi hỏi A Kỷ Ông có thấy hồ hán không Tôi không có thấy hắn đầu hết Nhưng xe hắn đậu kia kìa Vậy mấy giờ tôi phải đi Thì đi ngay bây giờ, tôi lái xe đưa cậu đi. Lọc theo A Kỷ vào nhà xe, rồi la lên chiếc xe chép của Kỷ. A Kỷ nổ máy và lái đi. Vượt qua một đoạn đường dài. Độ chừng nửa giờ sau, thì xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ chơi vơ trên bãi đất trống. Bên cạnh đó là một quán ăn và một cây xăng A Kỷ lấy trong túi một sắp tiền ra trao cho Lộc. Cậu vào thuê khách sạn này ở cả tuần đi. Cứ ở đây nghỉ ngơi. Khi đạo lão già ra lệnh, tôi sẽ đến rước cậu về. Lộc lấy sắp tiền bỏ vào túi, rồi nói với A Kỷ. Nhờ ông trong chừng cô quyên hộ tôi. A Kỷ mỉm cười vỗ vai Lộc. Được mà, cậu cứ yên tâm đi. Lộc bước xuống xe, đợi cho A Kỷ lái xe đi khuất chàng mới vào trong thuê phòng. Vào phòng, Lộc tắm sơ qua. Chàng sực nhớ là mình đã quên mang theo quần áo nên mặc lại bộ đồ cũ. Rồi Lộc bước qua tiệm ăn, gọi một tô mì và một ly cà phê. Ăn xong, Lộc trở về phòng nằm liên bang suy nghĩ về chuyến đi bất ngờ này nguyên nhân có phải là hồ hán đang âm mưu hại chàng cha của huỳnh hoa biết được nên đưa chàng đi lánh mặt hoặc là hắc hát báo và cha của huỳnh hoa có chuyện gì bí mật cần bàn và không muốn để người khác nghe nên bảo chàng phải đi nếu vậy tại sao ông không để cho nguyên theo chàng lộc suy nghĩ nát óc vẫn chưa tìm ra câu trả lời Con phải tay tắt ngọn đèn để ngủ. chớ chàng ngồi bất giấy. Chết rồi. hắc hát báo mà đến, Thì chắc chắn có thủ hạ theo. Thế nào trong đám cũng có tên lôi. Nếu mà để hắn gặp quyền nơi đó, Thì nàng sẽ làm nguy ngay. Lòng chàng nóng như lửa đốt. Lọc phóng xuống giường, Và chạy ra đường. Bất kể thế nào, Chàng cũng phải trở về để ngầm bảo vệ cho nàng. Nếu không nằm mãi nơi đây chẳng lo đến phát điên lên được. Lộc bước ra lề đường, thấy một chiếc xe đò ghé vào trạm đổ xăng. chàng đến hỏi người tài xế quá gian về nông trại. đổ chừng nửa giờ sau, Lộc bảo người tài xế dừng xe lại cách khoảng khá xa, rồi chàng mò mẫm rảo bước trong bóng tối về biệt thự Bình Hoa. chàng chạy nhanh về hướng nhà mình, thấy trong nhà còn để đèn. Lọc rón rén đến gần khung cửa sổ nhìn vào phòng quyền. Nhưng chỉ thấy chiếc giường trống không, chẳng thấy nàng ngồi trong phòng như mọi khi. Tim Lộc đập mạnh hơn vì lo lắng. Chàng đi nhanh về hướng biệt thự, băng qua vườn hoa, vòng ra sau ngôi biệt thự. Lộc nghe tiếng nói chuyện vọng ra từ căn phòng còn đèn sáng. Chàng bước nhã đến, nét người nhìn vào. Trong phòng có hai người đàn ông lớn tuổi. Một người tắt bạc phơ chính là cụ tướp, chủ chiếc du thuyền đã cứu chàng độ nào. Còn người kia với mái tóc đèn, bộ sâu quay nón và lông mày rậm, làm cho khuôn mặt lão thêm dữ dàng hung ác. Phía sau ghế có hai người có hai hàng cận vệ đang đứng quanh tay nghiêm nghị. Hồ Hán thì đứng cạnh lão râu sồn, nhưng lộc không thấy có tên lôi ở đó. Lão râu sồn kết tiếng nói hoang hoang. Tôi muốn ông Tước giao thằng chăn ngựa ra, để con tôi trừng trị nó. Cụ Tước mỉm cười lịch sự nói. Anh chàng chăn ngựa là người làm của tôi. Nếu anh ta có lỗi gì, xin ông cho tôi biết để tôi xử phạt. Ông hắc hát báo không có phải bận tâm. Dù sao, chúng ta cũng là người lớn tuổi có danh tiếng. Tôi nghĩ đừng vì chuyển xích bích của bọn trẻ làm mất đi hòa khí của chúng ta. Hắc hát báo gần giọng. Tôi đến đây là ra điều kiện chứ không phải nói chuyện hòa khí với ông. Thứ nhất, ông phải giao thằng chăn ngựa cho tôi. Thứ gì, ông phải xúc tiến lễ cưới con gái ông và con trai tôi. Nếu mà ông không thực hành hai việc này trước mùa thu, ông đừng có học rời khỏi Hồng Kông một bước. Ông nên nhớ, Hắc hát báo bây giờ không phải là Hắc hát báo của những năm về trước đâu. Định nắng lại để nghe thêm. Nhưng Lộc phát giác có tiếng trên người nơi sân sau của nhà bếp. Chàng thập người xuống để tránh và nhìn về hướng đó. Lộc thấy có bốn người đang khiêng hai người con gái bị quấn tròn trong hai chiếc mền và miệng của hai cô bị dán kính bằng băng keo. Chàng dịch mình khi nhận ra hai người con gái chính là Quyên và huỳnh Hoa. Hai cô đang nhắm nghiền mắt như xoài ngủ. Chàng còn thấy có tên lôi trong bọn. Chúng khiện hai cô, chạy nhanh ra chiếc xe hơi đậu gần đó. Bọn chúng đẩy hai cô vào băng ghế sau, và đóng cửa lại. Lộc nghe lâu ra lệnh. Siêu chảy, mày lái xe ra đậu ngoài đường, đợi chúng ta vào xem tình hình thế nào để tiếp viện. Cậu hai, bảo tụi mình giấu lão gia việc bắt cóc người. Nếu đậu xe trong này bị phát giác là phiền lắm đó. Tên gọi là siêu chảy lên tiếng. Tôi phải làm sao nếu hai cô này tỉnh dậy? Yên trí đi, thuốc mê mạnh lắm. Hai người đợi sáng mai mới tỉnh. Nói xong, lây khoát tay ra hiệu cho hai tên còn lại đi theo hắn vào trong. Tên siêu chảy dè xe ra đường. Nhanh như cắt lọc phóng mình nằm bẹp trên mua xe. Chiếc xe chạy lắc lư trên đường đất gồ ghề một chốc thì dừng lại. Siêu chảy quay người ra băng ghế sau kiểm soát lại còn tin. Gã gật gù, cư, miễn cười tích mắt, sau vào ngực quỳnh hoa bóp nhẹ. Chớt, gã cảm thấy đau điến phía sò, óc, hử lên một tiếng và gục xuống ngay. Lộc mở cửa xe, lâu xíu chảy, thảy xuống bờ ruộng. Xong, chàng ngồi vào tay lái phốc xe về khách sạn. Lộc bế từng nàng lên phòng và tháo băng keo nơi miệng của hai nàng ra. Chàng khóa cửa phòng lại, rồi lái xe thật xa tìm một nơi có cây cối um tùm để giấu chiếc xe. xong, chàng chạy bộ cho đến gần sáng mới về đến khách sạn. trong phòng, hai cô vẫn còn mê man. Lọc vào phòng tắm, thấm ướt chiếc khăn lau mặt cho hai nàng. hai cô vẫn không tỉnh lại. chàng đành phải ngồi canh chừng. nhưng vì những giây phút căng thẳng vừa qua khiến cho chàng quá mệt mỏi. được một lúc sau, chàng chìm vào giấc ngủ. sáng hôm sau. Hai người con gái tỉnh dậy và vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ không một bóng người. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Quỳnh Hoa hỏi Quyên. Chúng mình bị Hồ Hán bắt rồi phải không Quyên? Quyên nhìn khắp phòng rồi gật đầu. Đúng vậy, chắc đây là căn cứ của bọn chúng đó. Lời nói của Quyên làm cho Quỳnh Hoa chột dạ. Nàng nhìn lại cơ thể của mình rồi nhìn lên người Quyên. Không biết là chúng đã làm gì chị em mình chưa hả? Quyên hốt quảng, đã một lần từng bị bọn hải tặc hành hạ thể xác lẫn tinh thần, lại thêm cơn ác mộng phát thai làm cho nàng suýt bất mạng. Quyên cũng cúi người xuống để kiểm soát lại. Chắc là chưa có gì đâu. Nếu mà có gì thì mình đâu có được mặc quần áo Nguyên vẹn thế này. Lời giải thích của Nguyên làm cho Quỳnh Khoa yên tâm. Hai người rời khỏi giường. Nguyên bước đến cửa sổ vén màn nhìn xuống. Căn phòng lộc thuê thì nằm giấy phía sau của khách sạn. Cho nên Nguyên chỉ thấy cây cối ôm um tùm. Nàng lo sợ nói. Nơi này thấy quang phu quá hả? Làm sao mình có thể thoát nơi đây hả chị? Quỳnh Hoa bước đến cửa phòng vặn thử tay nắm, nhưng cửa đã bị khóa. Nàng bước đến giường ngồi thừ ra nghỉ ngợi. Ít phút sau, nàng nói, Lát nữa, thế nào chúng cũng cho người vào đây. Mình cầm khí giới đứng phía sau cánh cửa. hễ mà tên nào ló đầu vào, mình đập liền rồi chạy ra ngoài. Quyên ngơ ngác hỏi, Mình lấy đâu ra khí giới? Quỳnh Hoa đến bên chiếc bàn nhỏ, nàng lấy cây đàn ngủ tháo chụp đàn ra và trao thân đèn bằng sứ cho Quyên. Khí giới đây này, lạnh xuống đầu chúng thì sức mạnh không thua gì cây búa đâu. Em cầm cái chụp đàn, còn chị thì cầm cái ghế. Chúng mình đứng nơi cửa chờ đi. Hai người thủ hai món khí giới đứng hai bên cửa phòng. Có tiếng bức chân dừng lại trước cửa phòng, rồi tiếng mở khóa. Nắm cửa xoay nhẹ nhẹ Và cánh cửa mở ra Sau đó Có bóng người đàn ông Bê chiếc thai vừa bước vào Liền bị chiếc ghế sắt Và chiếc thân đèn bổ xuống đầu và lưng Lộc buông vội các thai Rơi xuống đất rồi ôm lấy đầu Hai người con gái sửng sờ Buông rơi vũ khí Nhìn mở đồ ăn tung tóe trên đất Rồi nhìn lẻ trang Cả hai quảng hốt chảy ùa đến Trời ơi! Chú Lộc! Chú ơi! Thì ra là anh! Anh có sao không? Lộc xoa xoa đầu, rồi nhìn lại bàn tay dính máu của mình, chàng miễn cười méo xèo. mày là chỉ thiệt hại hai phần ăn sáng và mấy cục u trên mình thôi. quy ân hận, lặng người nhìn dòng máu trên trán lộc Cháu xin lỗi vì đã mạnh tay với chú. Quỳnh Hoa cũng hối hận tiếp lời. Tôi rất hối hận đã đặt chiếc kế sắt xuống vai anh. Có đau lắm không anh? Lộc ngồi xuống giường. Hận thể con người bằng xương bằng thịt, chứ có phải xi măng đâu mà không có đau. Bây giờ mấy cô bắt đền tôi đi. Hai nàng đến ngồi cạnh hai bên Lộc. Quyền thì lấy chiếc thăng tay lau nhẹ vết máu trên đầu chàng. Còn Quỳnh Hoa thì bóp nhẹ bên vai Lộc. Chàng nhắm mắt lại, thụ hưởng những cảm giác đê mê từ những bàn tay của hai cô gái đang chăm sóc mình. Mấy phút trôi qua, đột nhiên Hai cô cùng phá lên cười, Lộc cũng cười theo. "Cảm ơn hai cô đã tặng tôi một món quà kỷ niệm khó quên." Quỳnh Hoa ngập ngừng, "Cũng tại tôi, tưởng là bị chúng giam ở đây cho nên mới nghĩ kế như vậy để thoát thân." Lộc giải thích Vì sốt ruột quá, tối qua tôi mò về, nghe được hát báo nói chuyện với cha cô. Sau đó, tôi thấy tụi nó khiên cô và Quyên ra xe, nên tôi tìm cách cứu hai người về đây. Quỳnh Hoa nói, đêm qua, lúc tôi và Quyên đang ngồi nói chuyện trong phòng, thì Hồ Hán và mấy tên đàn em bước vào, rồi chúng chụp khăn tắm thuốc mê lên mặt chúng tôi. Sau đó, chúng tôi không còn biết gì nữa hết. Nguyên tiếp lời Tên tôi cũng có mặt trong đám này Hắn nhận ra cháu cho nên chụp thuốc mê cho cháu luôn May là có chú đến giải thoát chớ nếu không cháu và chị Quỳnh Hoa không biết ra sao nữa Quỳnh Hoa thở dài Không biết cha tôi hiện giờ như thế nào Bọn hắc hát báo có sinh sự với ông hay không nữa Lộc an ủi Căn cứ theo những lời đối thoại tôi nghe được tối hôm qua thì tình hình chưa đến đổi nào đâu. Tôi còn nghe chúng nói rằng vụ bắt cóc hai cô là do Hồ Hán tự ý làm, hắc hát báo không biết gì về chuyện này hết. Vì thế, lão buộc cha cô ép cô ưng thuận làm lễ cưới với Hồ Hán. Người mà lão muốn bắt chính là tôi. Quỳnh Hoa nói Tôi đã thuộc lại chuyện Hồ Hán định cưỡng hiếp tôi cho cha tôi biết rồi. Ông biết là thế nào cha con Hồ Hán cũng trả thù anh, vì vậy ông bảo anh tạm lánh mặt. Tôi thật lo cho cha tôi quá, nếu mà tôi đã nghe lời ông ở lại Canada thì đâu có xảy ra chuyện gì. Lộc Cao Mại suy nghĩ Tạm thời thì chúng ta cứ trú ẩn nơi này. Đêm nay tôi sẽ trở về xem sự thể như thế nào. Thôi, bây giờ tôi trở xuống mua thức ăn cho hai cô nha. Bỗng, có tiếng gõ cửa gấp rút. Lộc chỉ vào phòng tắm nói khẽ. Có thể bọn chúng thấy tôi vào khách sạn này cho nên tới đây. Vậy hai cô tạm trốn trong đó đi, ngoài này để tôi đối phó. Hai cô gái chạy vào phòng tắm. Lộc cầm cái thân đèn nơi tay rồi hét cửa ra. A Kỷ mặc thất thần xông vào nói nhanh. Cô Quỳnh Hoa và cô Nguyên đã bị bắt cóc mất rồi, lão già đang cho người tìm họ. Lộc hạ thân đèn xuống mỉm cười nói. Tôi đã cứu họ về đây cả rồi. A Kỷ trốn mắt. Làm sao cậu biết được chuyện xảy ra ở nhà đêm qua để cứu chứ Lọc đến gõ cửa phòng tắm Hai cô gái bước ra A Kỷ há hóc mồm như người từ cung trăng rơi xuống Quỳnh Hoa cành tay ông ta hỏi dồn Cha tôi có sao không A Kỷ lắc đầu Họ nói chuyện một lúc rồi kéo đi hết Tôi tìm hai cô không thấy, chỉ có bà nường bị bệnh miệng và bị trói nằm trong bếp. Tôi hốt quản báo tin cho lão già hay, rồi đến đây tìm cậu Lộc. Lộc nói, bây giờ thì chúng ta phải về để cụ tước yên tâm. Tôi phải theo hộ tống quý vị.